Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó mới nhập vào và nó làm mọi cách để cho dì tôi bị như vậy. Khi mà sự tình đã rõ rồi, gia đình tôi mới khuyên cái con ma đó, năng nỉ nó, nên tha cho dì đi, rồi về chùa tĩnh tâm tu hành để mà mau đột thai kiếp khác. Sau đó thì dì ba cũng trở lại bình thường. Lúc mà trở lại bình thường dì ba cũng thắc mắc và không hiểu tại sao. Giờ này đêm hôm như vậy mà mọi người lại tụ tập qua nhà của dì đông đông quá. Thế là mọi người trong nhà mới kể lại mọi chuyện xảy ra vừa rồi cho dì nghe. Thì dì cũng xác nhận dì có, có chặt cây chuối. Nhưng mà sau đó thì dì không có biết gì hết. Và cuối cùng khi mở mắt ra thì thấy cái cảnh mà mình nằm trên giường và đang ngơ ngác nhìn mọi người như thế này. Chúa ơi, qua cái câu chuyện này con có vài thắc mắc muốn hỏi Chúa. Tiếng tru lúc con đi tè đó là tiếng tru của con chó hay ở nhà của dì con? Giờ con nghĩ đến nó là gai ốc con nổi lên hết rồi. Mong chú giải đáp giùm con cái thắc mắc này. Mãi mến thương chú, thương chú, mãi mến thương chú, người con cà mau chất phát. Chúc chú thật nhiều sức khỏe, thành công, lại càng thành công trong công việc. Chúc mọi người có một giấc ngủ thật đẹp. Xin cảm ơn. Ký tên Huy à, Trước khi chuyển qua những câu chuyện ma của Khoa Trần thì tại vì con hỏi ở đây chú cũng xin ngắn gọn thôi để dành thời gian mọi người nghe tiếp những câu chuyện để, để trả lời liền. Nếu mà trong xóm con có nuôi chó Tức là những cái căn nhà của dì, dì ba, dì Út, dưỡng dì Út, nhà của con có nuôi chó. Thì có tiếng chó tru là bình thường. Hay bây giờ cho dù mình không nuôi chó nhưng mà có những con chó quang, lâu lâu con có nghe không? Chắc không có. Thì chỉ có cái đêm đó khi con đi tè mà con nghe và sự việc xảy ra. Thì cái tiếng tru đó nó xuất phát từ nhà của dì ba. Và chính dì đã tru lên cái tiếng đó. Trong khi... Cái con ma ở chỗ bụi chuối nó nhập vô gì? Tại vì sự việc là ngày hôm đó dì mới chặt cây chuối và con ma nó mới nhập vô. Cho nên nó nó thể hiện ra trong lúc nó nó nhập vô gì thì cái tiếng trù đó theo chú nghĩ là nó xảy ra trong nhà của dì bà đó. Nghe? Yeah. Cũng có thể cái tiếng trù đó như là cái, cái chỉ dấu để cho con biết cái sự việc. Và nó làm cho con khó ngủ để rồi con phải kéo mẹ qua. Và nhờ đó mới giúp được cho nó được siêu thoát, được vào chùa. Đó là chú nghĩ như vậy nha. Rồi, đúng hay sai thì không biết. Xin cảm ơn. Có gì thì mọi người góp ý cho. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở qua đến những câu chuyện ma của Khoa trạch Bức thư này dự tảo nhận được vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Nội dung bức thư về những câu chuyện tiếp theo. Đầu thư con xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú Việt Thảo và gia đình để qua mùa đại dịch Covid-19 này. Con tên Khoa, năm nay con ngoài 30 tuổi rồi. Con biết chú đã lâu qua những show dân sơn mà chú đã từng làm MC, có khi chú diễn hài trong những show đó. Tình cờ con xem Youtube và biết đến chú cũng đang làm Youtube. Vào xem kênh chú thì con được chú đưa đến những câu chuyện ma của các bạn. Và anh chị gửi cho chú, diễn đạt lại vô cùng hay và hấp dẫn. Con nói thiệt, có những câu chuyện nó làm con sợ đến nổi lạnh cống hết cả người. Và con chú tâm đến nổi, nhiều khi ngủ luôn đến sáng mà không hay. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Con xin gửi đến chú câu chuyện mà con là người đã từng gặp được ma 100% là thật sự. Nói ra thì có thể có người không tin thì... Xin vui lòng bỏ qua Và vui vẻ trên kênh chú Việt Thảo nhé. Và giờ con xin vào câu chuyện của mình Ở đây con cũng xin nói Xin là tôi cho dễ dàng truyền đạt lại câu chuyện nha chú Xin được bắt đầu câu chuyện Vào khoảng 12 năm trước Đó là năm 2008 Lúc đó tôi còn khá trẻ Ở cái tuổi 20 Cái tuổi mà Cũng có quậy phá và ăn chơi Nhưng mà không có làm tổn thương đến ai với lại gia đình. Lúc đó tôi có quen một người bạn gái và cái người bạn gái đó trở thành vợ của tôi sau này. Vào tháng 10 năm 2000. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net